Nhất đao xuân sắc, tác giả Trần Tiểu Thái, người đọc, khăn xà, truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Đệ nhị thập nhất chương Tạ thiên bích an tâm đánh một giấc dài, khi tỉnh lại đã là chính ngọ, chỉ cảm thấy nội thương bình phục rất nhiều quay đầu liền phát hiện tô tiểu khuyết đang nghiêng người nằm bên cạnh vẫn còn ngủ say đôi môi có chút nhợt nhạt không còn vẻ phấn hồn mềm mại như trước tạ thiên bích biết, biết là vì trị thương cho mình trần khí hào tổn quá mức bất chợt lóe lên một ý nghĩ chậm rãi nhích lại gần định nhìn lúc hắn chưa tỉnh hôn trộm một cái, tự đưa ra một lý do rất ư quang bình chính đại Chính là vốn hôn giúp hắn lấy lại vài phần huyết sắc trên đôi môi như ngày nào. Ai ngờ, Tô Tiểu Khuyết vừa vặn tỉnh ngủ, mở mắt ra liền thấy. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn không quá một tấc. Tạ Thiên Bích đồng cứng tại chỗ, Tô Tiểu Khuyết chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi Người làm gì vậy? Tạ Thiên Bích chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, vội nói tránh đi. sao lúc nãy người đột nhiên bỏ ra ngoài? Tô Tiểu Thuyết lập tức phụng phịu nhảy khỏi giường, cầm lấy một vật gì đó ở trên bàn đưa đến trước mắt Tạ Thiên Bích, chính là một đôi khuyên tai bình châu nạm vàng. Vừa rồi ngươi nhắc tới lỗ tai, ta tà mới sực nhớ nữ nhân nào cũng đều đeo thứ này, liền chạy xuống hầm rượu tháo đôi hoa tài của Dãn Thanh Thanh. Đúng là suối quậy lão tử còn phải xỏ thêm hai lỗ trên tai Nói xong, ngồi xuống trước gương, nhìn đôi khuyên tai có chút lưỡng lự Tạ Thêm Bích biết, biết hắn xưa này sợ nhất là đau, mỉm cười Bỏ đi, thẩm mặt cầu chưa chắc đã nhìn thấu Tô Tiểu Khuyết nói Không được, dịch dung phải đến nơi đến chốt Người cho là tùy tiện vẽ lên, liền có thể biến thành một người khác sao? Chưa kể thẩm mặc câu là loại nhân vật nào, chính là một lão tặc đáng sợ. Một lão hồ ly, tu luyện ngàn năm, ở trước mặt thánh nửa phần sơ hở thôi cũng đủ khiến chúng ta chết mười 17-18 lần. Lập tức lấy ra một cây ngân châm, hàn ngắn thở dài, sờ đến lỗ tai đỏ hoạch, nhưng sốc chết vẫn không chịu hạ thủ. Tạ Thiên Bích nói, lại đây, ta sợ so giúp ngươi. Tô Tiểu Khuyết cầm ngân châm đưa tới tay hắn Vừa ngồi lên giường Liền nhắm mắt lại Hiền ngang lẫm liệt Người ra tay đi Tạ Thiên Bích ôn nhu ôm lấy hắn Nhẹ nhàng ấn đầu hắn tựa vào ngực mình tay phải chậm rãi vuốt tóc hắn cười nói Chờ ta về sức tôn phong Liền phái người giết La như sơn Chịu không Tô Tiểu Khuyết kinh hoảng Tài bên trái chợt nhói lên Đã bị ngân trầm xuyên thủng nhịn không được khẽ rên rỉ đau đớn Nhưng vẫn ngẩng đầu lên hỏi Tại sao phải giết hắn Tạ Thiên Bích lấy một mảnh khăn vải mềm mại Lau đi huyết châu Đeo khuyên tài vào cho hắn Đạm đạm hỏi Giết một kẻ như thế cũng cần có lý do sao Quay qua bên kia nào Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy vô cùng bất an Nép vào ngực hắn nói Tốt nhất là đừng giết. Tạ Thiên Vích hỏi, Tại sao lại không giết? Hắn thân mật với lệ tứ hải như vậy, Người không đau lòng sao? Tô Tiểu Khuyết rầu rĩ nói, Đêm đó người nói không sai, Tứ hải đích thực chỉ xem ta là bạn chơi chung, Chưa từng thật sự thích ta. Người nàng yêu thích chính là La Như Sơn. Tuy ta không muốn thành toàn cho nàng, Nhưng không thể vì như vậy mà giết La Như Sơn, Khiến nàng thương tâm cả đời. Tạ Thiên Vất hỏi: "Nếu người không oán trách nàng, tại sao hôm qua lại vũ nhục La Dư Sơn? Phải biết rằng Nam Nhi thà chết chứ không chịu nhục, chỉ với nỗi nhục lõa thể trước mặt mọi người, sau này hắn còn có thể đứng vững trên giang hồ sao? E rằng phải nỗ lực gấp trăm lần so với người thường." Tô Tiểu Khuyết buồn bã: "Ta hối hận rồi." Đang nói, Tạ Thiên Vất lại xỏ lỗ tai bên phải. Mỉm cười Xong, có đau lắm không? Tô tiểu khuyết không hề nhúc nhích nói Không đau, người đừng giết hắn Tạ thiên Bích đem mảnh khăn thấm một ít huyết lệ kia nhét vào trong ngực, nói Nếu không đau, vậy không giết Tô tiểu khuyết yên lòng, thuận thế xoay người, lành đến mạng giường, nhắm mắt lại Tạ thiền bức tựa vào thành giường, lặng lẽ ngắm hắn, chỉ cảm thấy hiện tại so với những lúc nghỉ ngơi sau ngọ ở Bạch Lộc Sơn, tựa hồ giống nhau, lại tựa hồ khác nhau hoàn toàn. Bảy năm qua, hắn đã hình thành một thói quen, hãy nhìn đến nơi nào sẽ luôn có một thiếu niên xuất hiện ở nơi ấy, vô luận là xa hay gần, rõ ràng hay mơ hồ, Tô tiểu khuyết nhất định sẽ ở bên hắn. nhưng khi đó tâm tình chỉ có thân thiết cùng trân trọng không như lúc này vừa mừng vừa sợ vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở thêm có loại suy tư không nói nên lời truyền miên lo được lo mất tạ thiền vít ho nhẹ một tiếng đang định chân thành bày tỏ đã nghe tô tiểu khuyết mừng rỡ reo lên hồng thiêu nhục thanh đôn kê còn có mùi dược Nhất định là có người mang cơm trưa cho chúng ta. Nói xong, nhảy phốt xuống giường, chạy đi mở cửa. Quả nhiên là tra kim hoa đích thân đem bốn phần đồ ăn chay, hai phần mặn, một bát cơm, một bát cháo, còn có một chén thuốc ít khí dưỡng thân. Tô tiểu khuyết đối với tạ thiên bích tâm tư đặc biệt tỉ mỉ thật trọng, đón lấy chén thuốc, uống trước một ngụm nhỏ cười nói Sâm! nhung lòng cốt, lọc giác dao, quả là có thành ý Vừa bỏ tiền, vừa bỏ sức Bất quá uống vào cũng chẳng có công dụng gì nhiều Nhưng có còn hơn không Chưa hết, phải sắc lần đầu tiên, rồi lần thứ hai Qua lần thứ ba mới thấm Lòng cốt phải tán nhuyễn trước, rồi hầm trong nửa canh giờ Lọc giác dao vẫn chưa khuấy đều, còn có chút dinh dính Đưa chén thuốc đến tận tay tạ thiên bích Lại cười hì hì nhìn tra kim hoa Mùi dừa khó ngửi quá Trái lại hồng thiêu nhục nghe thật câu dẫn Ta nếm thử trước Lúc tạ thiên bích uống thuốc xong Tô Tiểu Khuyết đã miễn cưỡng ăn hết dĩa hồng thiêu nhục Không chừa miếng nào cho đối phương Còn nhân từ độ lượng nói Người bị nội thương Anh thanh đạm một chút mới tốt Ta đây là cứu người thôi Nói xong còn tống thêm một tiếng ợ hạnh phúc Đến ngày thứ ba Trên viên đài chỉ còn lại đường nhất giả Và tư mã thiếu sung Quyết phần thắng bại Hai người đánh nhau trọn một ngày Thoát nhanh, thoát chậm Thì thì truy đuổi thắp đài Thì thì sáp lại cận chiến Càng đấu càng bội phục Kính trọng lẫn nhau Đường nhất giả đột nhiên thoái lui ba bước Mũi đào khuấy động Tà tà hướng lên, nhưng là một chiêu giao tham bắt đẩu. Từ mã thiếu sung cũng thu kiếm, một chiêu đàn phượng triều dương. Đu là lễ tiết cung kính nhất trong giang hồ. Một trận này, hai người thủy chung không nói với nhau một lời, kết cuộc là ngang tài ngang sức. Đại hội võ lâm kết thúc, cả tư mã thiếu sung lẫn đường nhất giả đều từ chối bảo tọa minh chủ. Chỉ nói hậu sinh tiểu bối, kinh nghiệm cơ trí đều chưa đủ chín mùi, cho dù là võ công cũng thua xa các bậc danh gia tiền bối. uy danh của thích tình đại sư khiến Quần Hùng nể phục, chỉ e phải vất vả đảm đương chức minh chủ, tiếp tục vì võ lâm hóa giải phân tranh chủ trì công đạo. Lại nói nếu giang hồ có việc nhất định sẽ tận hết sức lực phò trợ chính nghĩa Một phen thoái thác mọi người không ngớt gật đầu Dưới bóng râm mát rượi của một gốc đại thụ ven thạch đài vị nhị công tử hay đau yếu bệnh tật của diệu bút thiên cơ Hà Gia đang cuộn một quyển sách trong tay cười mỉa mai nhẹ giọng nói Người xem ánh mắt của từ mã thiếu sung đi Tình hôn phu nhân giảm thanh thanh ngước nhìn, nhãn thần cực ưu cực mỹ, lại toát ra vẻ linh hoạt sắc bén, tư thái đoan trang xinh đẹp, càng tôn thêm vài phần rực rỡ cho dùng mạo bất phàm hoạt sắc sinh hương của nàng. Giảm thanh thanh nhèo mắt đánh giá nửa ngày nói, không thấy nhãn thủy. Hà Quân Mộc, vốn suy nhược, vừa nghe phu nhân mình nói xong, chỉ tức đến chết đi sống lại. một trận ho khan kịch liệt nửa ngày vẫn hít thở không thông giảm thanh thanh vội rót một chén thuốc từ bình dược tùy thân chu đáo đưa cho hà quân mộng uống một nam đệ tử thương lãng kiếm phái đứng cách đó không xa trông thấy thế không khỏi cực kỳ ngưỡng mộ thầm khen hà phu nhân quả nhiên vừa mỹ lệ vừa hiền thục lại có một nam đệ tử bất bình nói Hà nhị công tử kia xem ra cũng không qua khỏi mấy ngày nữa, đúng là hại đời một đại mỹ nhân, Ai, ông trời thật là không có mắt. Thành âm bất bình của hắn có phần hơi lớn, hà nhị công tử yếu đến chỉ còn một chút hơi thở mong manh kia quay đầu lại, một quan thâm trầm quét tới, nam đệ tử nọ tìm đánh thịt một hồi, cả người phát lãnh, định thần nhìn lại. Tên bệnh quỷ kia nhãn thần tựa như đóng trò tàn sau một trận liệt thỏa, tử khí dày đặc, không có một điểm nào không khiến người ta sợ hãi. Một lần lỡ miệt, liền không dám tiếp tục khiêu khích nữa, chỉ cùng các sư huynh đệ ngông nghênh luận bình kiếm pháp của Từ Mã Thiếu Xuân. Giảng Thành Thành thấy Hà Quân Mộng đã bình tĩnh trở lại vội hỏi Từ Mã Thiếu Xuân thế nào? Hà Quân Mộng giọng đáp nhãn thần từ mã thiếu xung mang theo vẻ phấn uất hắn không như được nhất giả vị ca ca này của ngươi chỉ e là quá quân tử quá thật thà tâm địa nhân hậu còn họ tư mã kia vì mang thân phận đệ tử danh gia mới bất đắc dĩ tỏ vẻ điềm đạm nhún nhường danh mồn chính phái chỉ lò chú trọng tôn sư thiên về lề lối mà quên rằng hành tẩu giang hồ cần phải có một cổ dũng khí cùng bá khí giảng thanh thanh thuận miệng nói người trong giang hồ đao kiếm vô tình có thể giữ mạng đã là khá lắm rồi hạ quân một không thèm để ý tới nàng Thành âm như thương bằng tuyển tuyết từ tốn nhưng lạnh lùng không có dũng khí khó thành đại sự cho dù võ công cái thế Cũng chỉ có thể là một cao nhân ẩn sĩ không màn thế tục mà thôi. Không có bá khí, cho dù thành danh, cũng chỉ là hữu danh vô thực. Cho dù có thành tựu, cũng không phải là bá nghiệp một đời Nam Nhi Đại Trượng Phu. Quan sát từ Mã Thiếu xung khóe miệng lộ ra một tia tiếu ý. Từ Mã Thiếu xung thừa dũng khí, không thiếu bá khí, càng có khí thế. nhưng lại bị những tiền bối cao nhân kia áp trụ thực sự là minh châu ám đầu phí phạm tài năng giảm thanh thanh nghe hắn nói thản nhiên như vậy còn mạnh miệng chỉ điểm quần hào bất giác rùng mình trong lòng lóe lên một tia do dự bất an hạ giọng hỏi thiên bích chuyện của toa hà thủy minh người tàn sát rất nhiều người có thật không hà quân mộng trầm mặc một lát nói Đương nhiên là thật. Lại nhìn sắc trời. tại y thấy kết thúc, Lý Thường Vũ sẽ ở dưới chân núi chờ thời. Chúng ta nên chuẩn bị, sáng sớm mai liền xuất phát. Trở về khắc điếm, Tô Tiểu Khuyết tuyệt nhiên không nói lời nào. Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Khuyết dùng thiên hương dao làm một tầng mỏng những vết chai nơi ngón giữa và ngón áp út trên bàn tay phải của tạ thiên bích. Lại che đi vết chai do cầm đao nơi hổ khẩu trên tay trái hắn Đồng thời cũng ngụy trang những vết chai do lục đao gây ra trên hai tay mình Cẩn thận xem xét Mãi cho đến khi xác định đã không còn nửa phần sơ hở Mới diều tạ thiên bích lên xe ngựa Vung roi đi về phía trên núi. Thẩm mặt cầu ngồi trong danh lều tranh xa nhất Thả lỏng vai lưng Gương mặt trông cực kỳ bình thường Im lặng uống nước, thỉnh thoảng lại dùng chút lưng khô, trong mắt quang quang chợt hiện lên. Lý Thường Vũ đứng gác ngoài lều, trên trán quấn vải trắng, một thân tan phục, đôi mắt đẹp đỏng ngầu, các môn phái lúc hạ sơn thấy thế đều không khỏi khổ sở thay hắn, ngay cả khi bị Lý Thường Vũ ngẫu nhiên ngăn lại hỏi thăm vài câu, mọi người cũng không hề nghi ngờ, trái lại còn kính trọng thương hại hắn. đều rất anh ý cực kỳ phối hợp một cỗ xe ngựa có xa xương bọc bằng vải trên màu lục phóng tới màn xe làm từ gấm theo hoa màu chàm che kín bên trong đến không còn kẽ hở đánh xe lại là một nữ tử mỹ mạo ngồi hơi nghiêng người nhưng vẫn mang nét đoan trang thúy y lục quần đai lừng cẩm tú bóng ngang eo Khiến thách lưng nàng trông thật mảnh mai nhỏ nhánh. Trên tay là hai khuyên minh châu nạp vàng, phục sức hết sức xa hoa. Lúc đi tới chỗ Lý Thương Vũ, nữ tử kia ghi cương dừng lại, ôn nhu thi lễ. Hà môn giản thanh thanh, vẫn An Lý Thiếu Hiệp. Thành âm vô cùng trong trẻo êm tai, không hề có chút yếu điều e thẹn. Lý Thương Vũ thấy xe ngựa. vốn địch đứng bên đường ngăn lại không ngờ giản thanh thanh chủ động ngừng xe Một quang dò xét thấy trên màn dùng kim tuyến theo một chữ hà nhỏ chừng hai tấc vuông vội cúi người nói nguyên lai là diệu bút thiên cơ hà gia tại hạ thất lễ giản thanh thanh nói lý thiếu hiệp không cần đa tạ phạm trưởng môn mất mạng dưới độc thủ ma giáo Ta và ngươi đều là người của võ lâm chính đạo, tích chung kẻ thù. Dứt lời, không đợi Lý Thương Vũ mở miệng, đã vén màn xe lên nói. Lý Thiếu Hiệp đừng ngại, cứ xem qua, chỉ là phu quân nhà ta mang trọng bệnh, thỉnh Lý Thiếu Hiệp nhỏ tiếng một chút. Nam tử hài gia thân thể suy nhược, vốn là chuyện không ai không biết, Lý Thương Vũ nói. Đã quấy rầy hạ cung tưởng nghỉ ngơi, hồn khác tại hạ nhất định sẽ đến quý phủ bồi tội. Nói xong cũng không khách sáo, một bước phóng lên xe, chỉ thấy bên trong là một tháp hai bàn, một bàn bày trí thư quyển bút mực. Bàn còn lại đặt những tạp vật như chén thuốc chung trà, đều được chạm chỗ điêu khắc, chỉ cần nhìn một lượt liền có thể thu trọn vào tầm mắt. Dựa người trên tháp là nam tử mặc y phục văn sĩ Thần sắc nhợt nhạt Hơi thở nặng nề đứt đoạn Dưới tháp có hai cái hòm tre Đàn dò dự giản thanh thanh đã mỉm cười mở cả hai hòm ra Bên trong toàn y phục cùng chanh gối Lý Thường Vũ vội ra khỏi xa sương nói Tại hạ đắc tội Phu nhân đi thông thả giản thanh thanh tươi cười Lý Thiếu Hiệp cũng bảo trọng vùng roi hay da một tiếng ngày lúc tuấn mã sải chân định chạy tiếp một hình ảnh chợt vụt đến cản đường một tay chế trụ dây cường tuấn mã lập tức không thể động đậy giản cô nương ba năm không gặp vẫn khỏe chứ thanh âm thuần hậu ôn hòa như nhung tơ mỹ tửu lọt vào tai tô tiểu khuyết lại như ngũ lôi oanh đích phích lịch tạc thân người đang đứng trước mặt, tuy một thân khôi y sắc mặt vàng vọt, nhưng nhãn thần kia, Thành âm kia không phải là thẩm mặc câu thì là ai? Thẩm mặc câu mỉm cười nói: Nhất điểm tương tư Kỷ thời tuyệt, bằng lan tụ phất tuyết dương hoa. Giản cô nương, nàng thật sự không nhớ ta là ai sao? Đồ tiểu khuyết tâm niệm chợt động, đã ngộ ra Nguyên lai Giảng Thanh Thanh là một ả dâm phụ, ba năm trước từng qua lại với lão hồ ly kia, không khỏi cả giận, dâm phụ này đúng là hại chết lão tử mà, quả nhiên và ác dâm vi thủ. Chú thích, Minh Châu ám đầu, cầu thành ngữ này thường dùng để ví báu vật quý hiếm nằm trên tay người không hiểu được giá trị của nó.